hồi thứ ba mươi tám tứ thánh phò Chủ đánh tây kỳ thái sư văn trọng nghe kiết lập nhắc đến bằng hữu liền nhớ lại bốn người bạn ở hải đảo nên đắc ý vỗ tay cười lớn ta m ã i lo việc nước nên quên mất mấy người bạn thân nếu không có n g ư ờ i nhắc đến thì biết bao giờ thiên hạ thái bình nói rồi ra lệnh cho kiết lập và dư khánh giữ gìn trướng phủ và nói các ngươi ở nhà trông coi mọi việc ta đi ba bữa sẽ về văn trọng sửa soạn xong cưỡi hắc k ỷ lân đưa tay vỗ vào đầu nó một cái con k ỷ lân bốn chân trụm lại bay thẳng lên mây người sau có thơ khen rằng h á c kỳ lân vật báu cõi đời này vỗ gạc chân sinh bốn cụm mây bay khắp cõi trần trong một lát phép tiên màu nhiệm ở trong tay văn thái sư đến cửu long đảo thấy khói un c u ộ n cuộn sóng b ù a trùng trùng liền d ụ c kỳ lân x a xuống trước cửa động xem thấy phong cảnh rất x i n h bá tùng rậm rạp thật là chỉ có người tiên chơi cảnh ấy vốn không thoát tục đến nơi đây văn thái sư đang xem hoa bỗng có đồng tử bước ra văn thái sư hỏi có thầy ngươi ở nhà không đồng tử đáp thầy tôi đang đánh cờ trong động văn trọng nói ngươi vào thưa có thái sư ở trào thương đến ra mắt đồng tử vào báo bốn vị đạo sĩ hay tin liền ra trước cửa động đón tiếp văn thái sư gặp bạn mừng rỡ đi theo vào động một trong bốn vị đạo sĩ nắm tay văn trọng nói chúng tôi ẩn mặt tại t r ố n c ủ lao này đã lâu vắng bạn bè nay h i ể n hữu có việc gì tìm đến văn thái sư nói tôi chịu ơn vua và lời thác cô của tiên đế nên mải lo việc nước không có việc đến thăm quý hữu vừa rồi tại tây kỳ có khương thượng vốn là học trò tu tại núi c ô lôn cậy phép thần thông giúp cơ phát làm loạn tôi sai trương quế phương đi đánh dẹp nhưng trương quế phương cự không lại tôi muốn đem binh thảo phạt ngặt vì trong nước không có ai nên phải đánh liều đến đây cầu cứu quý hữu giúp g ù m một tay trừ loài cường bạo cứu kẻ suy vi thì thật may cho tôi lắm ông đạo sĩ ngồi trước cất tiếng lanh lảnh nói đạo huynh đã đến đây bần đạo lẽ nào không ra giúp t r ư ờ n g quế phương mà chờ khương thượng cho an xã tắc ba vị đạo sĩ ngồi sau đồng nói vương đạo huynh đã vì văn đạo huynh mà ra sức ba tôi lẽ nào lại ngồi yên văn thái sư nghe cả bốn vị đạo sĩ đều tỏ ý giúp mình lòng mừng khôn x i ế t bốn vị đạo sĩ ấy là một vương ma hai dương s u n g ba cao hữu i càng bốn lý hưng bá bốn vị này sau phong thần làm tứ thánh chầu tại đình linh tiêu tất cả những vị tu tiên mà ít phước đều phải thành thần khi ấy vương ma nói với văn trọng đạo huynh về trước chúng tôi sẽ sửa soạn đến sau văn trọng căn dặn quý hữu đã thương tình xin đừng đến chế việc vương ma nói để tôi sai đồng tử đưa các con thú đến tây kỳ trước còn tôi sẽ tới triều ca gặp đại huynh văn thái sư tạ ơn rồi giã biệt cứ ấy hắc kỷ lân ra khỏi động bốn vị đạo sĩ sắp đặt xong đều độn thổ qua c h i ề u ca nội trong ngày ấy người sau có thơ khen ngũ hành độn t h ủ y rất linh thiêng chẳng dụng ngựa xe chẳng dụng thuyền trời đất giáp vòng đi một khắc trong đời ai sánh phép thần tiên bốn vị đạo sĩ đến c h i ề u ca quân dân trong thành trông thấy khiếp vía vì vương ma mặt tròn như mặt nguyệt mình mặc áo đen dương s u n g mặt đen như lọ râu đỏ như máu cặp chân mày vàng hình dung cổ quái cao h i ế u càng mặc áo điều mặt và tóc đỏ trên đầu t r ừ a hai vá còn lý hưng bá thì đầu đội mão đuôi cá mình mặc áo huỳnh bào mặt đỏ như trùng táo râu dài đến rốn mình cao một trượng rưỡi vương ma đến trước cửa thành gọi quân canh hỏi dinh văn thái sư ở đâu quân trong thành không dám ló đầu ra chỉ lên tiếng đáp đi thẳng qua hướng nam đến cây nhị long thì tới bốn vị đạo sĩ tìm đến trướng phủ văn thái sư mừng rỡ đón chào rước vào dinh dọn tiệc đãi đ ẳ n g vì mấy vị này thuộc về triệt giáo không ăn chay sáng hôm sau văn thái sư vào chầu vua trụ và tâu tôi vừa thỉnh được bốn vị đạo sư ở k i ử u l â m đảo nhờ họ đến tây kỳ t r i n h phạt võ vương vua trụ phán các vị ấy có lòng giúp quả nhân sao thái sư không đưa họ vào ra mắt ta văn thái sư vâng chỉ vội vã về dinh bắt bốn vị đạo sĩ vào chầu vua trụ xem thấy thất kinh mặt mày tái mét bốn đạo sĩ t à u chúng tôi đồng ra mắt thánh thượng vua trụ phán trẫm cảm ơn bốn vị tiên trưởng nhờ thái sư thay mặt trẫm dọn tiệc tại đền hiển thánh đãi đằng vua trụ phán rồi lui vào cung tiệc mở tưng bừng văn thái sư mời bốn vị đạo sĩ vào đãi yến vương ma nói hôm nay ăn uống chưa vui đợi chúng tôi đến tây kỳ trừ khương tử nha xong sẽ về đây vui say một bữa cho phỉ tình nói rồi bốn người đồng ra khỏi văn thái sư đưa đi hơn bốn dặm đường mới trở về trướng phủ còn bốn vị đạo sĩ độn thổ đi một lát đã tới tây kỳ đồng tìm đến trại trương quế phương quân vào báo trương quế phương vội vàng ra nghênh tiếp thỉnh bốn vị vào nội dinh làm lễ ra mắt vương ma thấy t r ư ờ n g quế phương và phong lâm trong người có vẻ đau đớn liền hỏi chắc hai ngươi bị thương gì đó phải không phong lâm đưa bả vai ra thuật chuyện giao tranh vừa rồi bị na cha đánh trúng vương ma xem xét vết thương một hồi rồi nói ấy là càn khôn quyện bảo vật của thái ất chân nhân đánh nhầm liền lấy viên thuốc trong bầu nhai nhỏ thoa vào vết thương tức thì vết thương lành lại như trước trương quế phương thấy vậy mừng rỡ cởi áo đưa cánh tay ra xin điều trị vương ma cũng thoa thuốc như vậy rồi hỏi khương tử nha đóng quân cách bao xa trương quế phương thưa tử nha đóng quân tại thành tây kỳ cách đây bảy mươi dặm bởi tôi thất trận bị chúng cướp trại nên mới lui về chốn này vương ma c h u y ể n tấn binh trương quế phương tuân lệnh đốt một tiếng pháo lớn làm hiệu kéo binh đến đóng trại tại đông môn quân thám mã trông thấy vào báo với tử nha đại binh trương quế phương kéo tới đông môn đang hạ trại tử nha đang bàn luận việc binh nghe tin ấy liền hỏi các tướng quế phương vừa bại trận nay lại kéo đến đây chắc là có binh viện chúng ta phải đề phòng mới được nói rồi truyền các tướng quan phòng đâu đó nghiêm ngặt bên ngoài t r ư ờ n g quế phương cũng c h ỉ đốn binh mã đợi lệnh giao tranh vương ma nói với t r ư ờ n g quế phương ngày mai n g ư ờ i đem binh ra khiêu chiến gọi cho được tử nha ra ngoài thành chúng ta núp dưới cờ để nói chuyện với nó một chút dương xùm lại nói với phong lâm ta cho mấy điệu bùa này ngươi đem răng trên cổ ngựa kẻo ngựa của ngươi thấy con thú ta cưỡi sẽ bị rũ liệt bốn chân phong lâm làm theo lời dặn đem bùa g ắ t trên các cổ ngựa dạng ngày trương quế phương kéo binh ra trận đến trước cửa thành kêu lớn tử nha hãy ra đây ta nói chuyện cho mau quân vào báo trương quế phương gọi đích danh thừa tướng ra trận tử nha liền kéo cờ n a m sắc tay cầm gươm báu trói lòa kéo quân ra khỏi thành gọi trương quế phương mắng lớn ngươi là tướng bại trận còn mặt mũi nào dám đến đây trương quế phương nói việc binh thắng bại là lẽ thường có gì mà xấu hổ t r ư ờ n g quế phương vừa dứt tiếng thì đ a nghe n g chống lệnh nổ â m â m bốn vị đạo sư cưỡi bốn con thú dữ xông ra vương ma cưỡi con bê ngang dương xum cưỡi con t o a n nghê cao hữu i càng cưỡi con beo gấm lý bá hưng cưỡi con chạnh nanh tử nha và các tướng vừa trông thấy đều té nhào xuống ngựa bởi các con ngựa chiến thấy bốn con thú dữ đều rũ chân ngã lăn xuống duy c o na n cha đứng trên xe và hoàng phi hồ cưỡi thần ngưu nên không té bốn vị đạo sĩ thấy tử nha té đến nỗi sập mặt đều cười lớn và nói không hề gì đâu cứ thủng thẳng mà dậy tử nha sửa áo mão ngay thẳng nhìn bốn vị đạo sĩ thấy một người mặt đen một người mặt trắng một người mặt đỏ một người mặt vàng cưỡi bốn con quái thú liền hỏi chẳng hay bốn vị đạo huynh ở núi nào động nào đến đây có việc chi chỉ dạy vương ma nói chúng tôi ở k i ử u long đảo tên vương ma dương xum cao h i ế u càng lý bá hưng vốn là người tu về đại tiên bởi văn thái sư cầu khẩn nên đến đây tỏ vài ý kiến với ngươi tử nha hỏi quý vị đại huynh muốn nói gì xin cho biết vương ma nói chúng ta muốn tỏ ba điều mong rằng ngươi không từ chối thứ nhất võ vương phải làm tôi vua trụ thứ nhì phải xuất của kho mà khao quân thứ ba phải giao hoàng phi hổ cho trương quế phương giải về triều ca tử nha nói điều thứ nhất chúa công tôi là võ vương luôn luôn giữ phép không bao giờ có ý khi quân chưa bao giờ có hành động bạo phản thì vẫn là tôi của nhà thương còn điều thứ hai và thứ ba tôi chưa thể quyết định ngay bây giờ được xin hẹn lại ba hôm để về t ô với chúa công tôi quyết định liệu nói rồi truyền lui binh vào thành bên này quế phương cũng thâu binh vào trại sau khi tử nha vào thành xong hoàng phi hổ đến trước q u ỷ thưa xin thừa tướng đem gia đình tôi nạp cho trương quế phương để võ vương khỏi lụy tử nha đỡ dậy và nói hoàng tướng quân đừng nghĩ như vậy sở dĩ ta phải dùng kế hoãn binh là vì chúng nó có những con quái thú chưa từng thấy nếu giao binh phần thất lợi sẽ về chúng ta ta định vào thành cùng các tướng tìm mưu đối địch hoàng phi hổ l ạ i tạ và lui về chiều hôm ấy tử nha tắm gội xong xuôi gọi na cha và võ kiết đến dặn hai người ở lại giữ thành ta phải về núi côn lôn một lần nữa nói rồi độn thổ đi liền khi về đến trước cửa động gặp b ạ c h hạc đồng tử đi ra tử nha đón lại nói ngươi vào thưa với thầy có ta về đây xin ra mắt bạch hạc đồng tử vào báo nguyên thủy đòi tử nha vào nói bốn anh em vương ma đánh ngươi ngươi sợ gì mà chạy về đây tử nha thưa bốn người ấy dùng bốn con quái thú sống làm cho các ngựa chiến trông thấy đều bị rũ liệt té lăn xuống đất thật là chuyện phi thường đệ tử chưa từng thấy nguyên thủy nói ta cũng có dùng một con thú sống từ thủa khai thiên lập địa đến nay gọi là con tứ bất tướng nói rồi truyền bạch hạc vào vườn đào dắt con thú ấy ra con thú ấy hình dạng như v ậ y đầu lân đuôi c h ạ i vóc như rồng chân đạp hào quang thấu chín trùng bốn biển mười châu đi nhất khắc ba non năm núi đến như không bạch hạc đồng tử dắt con tứ bất tướng ra nguyên t h ủ nói khương thượng bởi ngươi tu hành bốn mươi năm khổ nhọc lại thay việc ta lo việc phong thần nên ta cho ngươi con thú này cưỡi về tây kỳ mà đấu với các con quái thú ở k i ể u long đảo nói rồi truyền nam cực tiên ông lấy ra cho tử nha một cây roi dài ba thước năm tức sáu phân có hai mươi sáu mắt mỗi mắc có bốn điệu bùa roi ấy gọi là đả thầm tiên nam cực tiên ông đưa roi cho tử nha tử nha quỳ xuống nhận lĩnh rồi l ạ i nguyên t h ủ và thưa còn việc gì khác xin thầy làm ơn chỉ dạy nguyên t h ủ nói ngươi đi qua biển bắc có một người đang đợi ngươi vậy ta cho ngươi một cây hạnh quỳnh kỳ cờ này thuộc thổ trong cờ có thẻ mà không có chữ khi có việc gì nguy hiểm nó sẽ hiện chữ ra n g ư ờ i cứ xem đó thì biết tử nha mừng rỡ lĩnh cờ và từ giã ra khỏi cửa động nam cực tiên ông theo đưa đến núi kỳ lân rồi mới trở về cung ngọc hư tử nha leo lên lưng tứ bất tướng vỗ lên gạc nó một cái tức thì nó bay lên mây chỉ chốc lát nó lại x a xuống núi bên kia gần mé biển núi ấy mặt trước cao vòi vọi tùng bá mịt mù cỏ hoa thơm ngát dưới chân núi là biển lớn sóng vỗ bao la tử nha xem thấy phong cảnh khen rằng núi này có lòng mạch rất tốt chắc có anh hùng ẩn giặt nói vừa r ứ t tiếng thấy dưới chân núi nổi lên một lùm mây một ngọn gió thổi tạt qua làm cho vầng mây ấy tan đi và hiện ra một vật rất kỳ d ị ghê gớm đầu giống lạc đà g i ữ tợn thay cổ cao như ngỗng lúc co ngay tai bằng trâu nước che lên sợ râu tựa tôm càng gió lắc lay chân tựa móng hùm mà một cẳng tay như vút ó đ ổ hai tay mắt lồi sáng trói g ư ờ n g sao đẩu v ả y cá cùng mình nhảy thật hay tử nha xem thấy con quái ấy nhảy t r ồ m tới thất kinh mồ hôi toát ra đầy mình con quái ấy hét lớn ăn một miếng thịt của hương thượng sống cả ngàn năm đố ngươi chạy đi đâu cho khỏi tử nha q u í n h q u á hỏi vốn không thù oán gì sao ngươi lại muốn ăn thịt ta con quái ấy nói ăn một miếng thịt sống ngàn năm cần gì phải nói đến chuyện thù oán tử nha không biết tính lẽ nào nhớ đến cây hạnh quỳnh kỳ vội d ơ ra xem quả nhiên cây cờ ứng chữ rõ ràng tử nha xem xong bình tĩnh nói với con quái vật số ta bị ngươi ăn thịt thì dù có chạy đi đâu cũng không khỏi nhưng ta thách ngươi một điều nếu ngươi nhổ được cây cờ ta lên thì ta nộp mạng cho ngươi chớ nhổ không được thì đừng hòng làm bậy nói rồi dựng cây cờ xuống đất con quái vật thấy cây cờ cao chừng hai trượng tưởng đó là một trò chơi làm phách bước đến đưa tay dở thử nhưng dở không lên nó đổi sang tay mặt dở cũng không nổi nó giận lắm dùng cả hai tay nhưng vẫn không nhúc nhích tử nha liền vỗ tay một cái nghe tiếng sấm nổ vang hai tay con quái dính trong cán cờ lấy ra không được tử nha rút gươm báu cầm tay nói lớn ta chém quách đồ ê u nghiệt con quái liền năn nỉ xin thượng tiên lấy lòng tử bi dung mạng cho tôi vốn tôi không biết tại thân công báo l ử a phỉnh tôi tử nha nghe nói đến thân công báo lấy làm lạ hỏi n g ư ờ i hung dữ muốn ăn thịt ta chớ thân công báo có can hệ gì trong việc này con quái thưa tôi là long tu hổ sinh nhằm đời vua thiếu hạo cha rồng mẹ là heo tôi luyện khí âm dương cầu trường sinh bất tử không có ác tâm nhưng vì hôm trước thân công báo đi ngang qua đây có nói với tôi là hễ ai ăn thịt được khương tử nha thì sống lâu ngàn tuổi tôi nghe lầm lời ấy nên mới hành động thế này không dè ngài đức trọng đạo cao xin mở lòng hà hải dung cho tôi một chuyến tử n h à nói nếu ngươi chịu làm đệ tử của ta thì ta dung tính mạng long tu hổ nói tôi xin kính ngài làm sư phụ tử n h à c h u y ể n long tu hổ nhắm mắt lại rồi vỗ tay một cái long tu hổ nghe một tiếng sấm vang hai tay không còn dính trong cán cờ nữa vội quỳ xuống làm lễ tạ ơn tử nha hỏi ngươi có tài phép gì không long tu hổ thưa đệ tử có tài quăng tay không mà ra đá chẳng khác nào mưa vãi dầu quăng mấy ngày cũng không hết tử nha nghe nói mừng rỡ nghĩ thầm nếu dùng người này đi cướp dinh trại địch thì hay lắm liền lên lưng con tứ bất tướng đem long tu hổ về tây kỳ khi tử nha vào đến trướng phủ long tu hổ cũng theo sau các tướng trông thấy kinh hãi thầm thì với nhau hôm nay thừa tướng dẫn yêu tinh ở đâu về như vậy tử nha thấy các tướng sợ sệt liền cười lớn nói người này là long tu hổ ở bắc hải ta mới thâu về làm đệ tử đây các tướng đồng đến gần ra mắt tử nha hỏi mấy hôm nay công việc thế nào võ kiết t h ừ a binh tướng bên thương không đến nữa tử nha c h u y ể n quân phòng bị đợi đến lúc thuận tiện sẽ tính việc giao chiến bấy giờ trương quế vương đợi đến năm ngày không thấy tử nha khai binh và nạp hoàng phi hổ liền vào thưa với bốn vị đạo sư n à y đã quá kỳ sao chưa thấy tử nha đến trại chắc là nó gạt chúng ta đấy vương m à nói nếu tử nha không tuân lệnh thì chúng ta sẽ làm cho thành tây kỳ máu chảy thành sông x ư ơ n g phơi tựa núi qua đến ngày thứ tám dương xum nói với vương ma khương tử nha đến hôm nay vẫn chưa thấy trả lời vậy chúng ta phải hỏi nó cho giáp mặt vương ma bảo trương quế phương ngươi chuẩn bị dẫn quân ra trước thành kêu khương tử nha ra mà hỏi nếu nó còn ấm ứ chúng ta đánh cho một trận rồi ban sư cho sớm trương quế phương vâng lệnh khiến phong lâm phát pháo kéo binh ra tử nha nghe quân báo liền truyền na cha long tu hổ và hoàng phi hổ đ ồ n g kéo binh ra thành vương ma thấy tử nha cưỡi tứ bất tướng thì giận b ắ n g lớn khương thượng ngươi là đứa thất phu hứa hẹn với ta để có t h ể giờ đi mượn con tứ bất tướng ấy là n g ư ờ i quyết tình giao đấu với chúng ta rồi dứt lời g ụ c bê ngang đến vung gươm chém na c h a cản lại và nói không được phạm đến sư thúc ta liền vung giáo dài ra đỡ hai người đồng ra sức đánh với nhau gươm giáo như bay chém đâm t o mở dương x u m sợ vương ma dùng gươm ngắn không cự nổi với giáo dài liền lấy hột châu khai thiên trong túi ra b è o l i ệ m vào mặt na cha một cái na cha bị khai thiên châu trúng mặt không thấy đường nào đánh đỡ nữa té nhào xuống xe vương ma lướt tới muốn chém hoàng phi hổ kịp thời cả n lại quân sĩ khiêng na cha về thành vương ma đang đánh với hoàng phi hổ dương x u m lại quăng trái châu ra nữa hoàng phi hổ tối mặt té xuống thần ngưu long tu hổ nhảy ra đỡ thương quân t r u cứu hoàng phi hổ về được long tu hổ hét lớn đừng giết đại tướng có ta đến đây vương ma xem thấy tướng kỳ dị ngỡ yêu quái hiện đến có bài thơ nói về long tu hổ như v ậ y đầu lạc đà nên lớn cổ tiên hạc quá dài cả mình như vầy cá cặp mắt tựa s a mai mười dấu tay quăng đá một giò cứ nhảy nai gặp long tu hổ tới không chết cũng mang tai cao h i ế u càng thấy tướng quái gở liền lấy hỗn nguyên bảo châu quăng lên long tu hổ bị trái châu đập nhằm vai đau quá chạy giết vào thành vương ma và dương s u g đồng r ụ c thú đến đánh với tử nha tử nha đưa gươm ra đỡ xong thấy tướng tá của mình bị thương hết nên lòng kinh hãi bị lý hưng bá quăng tịnh đại châu trúng nhằm ngực suýt nhào xuống đất tử nha giục con tứ bất tướng chạy như bay về hướng bắc hải vương ma giục bê ngang đuổi theo quyết bắt tử nha cho được nên người chạy như tên bắn kẻ đuổi theo lẹ tựa gió bay tử nha bị thương lại bị đuổi nà đến thất kinh vỗ vào đầu con tứ bất tướng bay thẳng lên trời vương ma cười lớn nói đó là phép thường không có gì là lạ nói rồi vỗ đầu con bê ngang bay vút lên mây đuổi theo như vũ bão bởi số tử nha phải chịu bầm dập nên trốn không khỏi tai nạn vương ma lấy cục khai thiên châu quăng tới trái châu đánh n h ả m lưng tử nha nhào xuống đất chết tươi con tứ bất tướng cũng x a xuống đứng một bên giữ t h ầ y chủ vương ma cho thú đáp xuống cuốt lấy thủ cấp sảy nghe trong rừng có tiếng ca vọng ra liễu múa gió đưa phảng phất hoa trôi nước chảy là đà ướm hỏi ở đâu cho biết vầng mây vốn thật là nhà vương ma trông thấy người vừa ca biết ngay đó là văn thù quảng pháp thiên tôn ở động vân tiêu liền hỏi đạo huynh đi đâu vậy văn thù nói vương đạo h i ể u bần đạo v ư ơ n g lệnh ngọc hư cung đến đây gặp đạo huynh để có vài lời đạo huynh không nên giết tử nha vì năm lẽ sau đây thứ nhất khí số thành thang đã dứt thứ hai tây kỳ chân chúa ra đời thứ ba đạo xiển giáo của ta phải phạm sát sinh thứ tư tử nha được hưởng giàu sang trên thế gian thứ năm tử nha thế cho ngọc hư cung lo việc phong thần vì năm điều ấy nên sai tử nha xuống thế còn đạo hữu là người tu triệt giáo thân hưởng thanh nhàn lẽ đâu nhúng tay làm việc giữ há chẳng nhớ đôi liễn trên cung bích du có nói đóng cửa tụng huỳnh đình thiệt bực cố thành ngôi t r á n h quả tách mình qua tây thổ là người tên đứng bản phong thần tuy đạo h i ế u đánh chết tử nha mà có thể an toàn được nếu đạo h i ế u nghe lời khuyên của b ả n đạo trở về k i ể u long đảo lo luyện t r í tu thân như vậy coi như trăng chưa khuyết đá chưa mòn còn nếu cãi lời b ả n đạo thì ăn năn muộn lắm vương ma nghe nói nổi s u n g hét lớn văn thù chớ khoe tài trí ngươi với ta cùng một thể sao dám buông lời trăng khuyết trăng tròn ngươi có danh sư ta cũng có giáo chủ ai dám khi dễ ai nói rồi cầm gươm chém văn thù một nhát ngay lúc đó có một đạo đồng mặc áo vàng chừa hai vá ở sau lưng văn thù cầm s o n g kim lướt tới kêu lớn chớ vô lễ với thầy ta có ta là kim cha đấu sức có bài thơ rằng hai người ba kiếm quyết giao phong chuyển động bên sườn núi ngũ long cũng bởi thành thang cơ nghiệp dứt xui người b ả n phước khó g i n lòng văn thù thấy hai người giao đấu không phân thắng bại liền lấy độn long thun là vật báu của phật kêu là thất bảo kim liên hình giống như một cây nọc có ba cái khoen quăng lên tức thì hiện ra ba cái vòng lớn chòng lấy vương ma vương ma bị xiềng một vòng nơi cổ một vòng nơi lưng một vòng nơi chân đứng chết cứng bên trước nọc vàng các bạn thân mến về lời bàn chính trị bao giờ cũng đi đôi với quân sự thì chính trị mới có hiệu lực bốn người bạn của văn trọng tư về giới địa tiên vì tình bạn đến tây kỳ giúp t r ư ờ n g quế phương đánh tử nha thật ra những người ấy không phải ham danh lợi hoặc địa vị tư t h ủ tư oán gì cả chỉ muốn chọn tình xưa do đó họ biểu dương phép màu và trên đường chiến trận ai cũng tranh giành phần thắng không chịu nhục văn thù đem đạo lý giảng giải bắt buộc phải bỏ cuộc tranh đua nếu vương ma nghe theo lời thì giáo phái của họ bị nhục đã ở trong một giáo phái ai cũng muốn bảo vệ thanh danh của giáo phái mình cho nên vương ma không chịu khuất phục là phải trước khi giết người văn thù đem lời lẽ phải trái ra phân trần thì cũng gọi là đạo đức nhưng cái đạo đức ấy cũng chỉ để làm bức bình phong che đậy ác tâm của mình trong hành động giết người mà thôi lời nói đi đôi với võ lực nếu văn t h ủ phép màu không bằng vương ma bị vương ma hạ sát thì lời nói của văn t h ủ có nghĩa gì cũng như thân công báo quyến rũ tử nha phò trụ diệt chu cho hành động ấy là ngụy nhưng nếu triệt giáo thắng xiển giáo thì lý lẽ của thân công báo lại trở thành lẽ phải và cả giáo hệ về xiển giáo phải phục tùng lý lẽ phải được võ lực bảo vệ thì lý lẽ mới có hiệu lực việc phải trái ở đời lúc chưa minh định thì vũ lực là yếu tố quyết định cho cái phải quấy tạm thời vậy